Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng lẽ em cho rằng lập gia đình rồi thì không cần phải đi học sao? Việc Kim Bảo Bối không thích đi học không phải là một bí mật. Thiếm trường bên cạnh nhà bà Vương đối diện cũng biết việc này. Chuyện cổ cưng nhà họ Kim ôm trứng vịt là chuyện bình thường nên ngay từ đầu Kim Bảo Châu đã có vài phần kính trọng Tần Bích Vũ. Bởi vì Kim Bảo Bối vì anh mà cố gắng thi đậu thậm chí ngay cả thành tích cũng từ vị trí cuối bằng mà lên đầu bằng. Dĩ nhiên chỉ cần qua hết các môn quan trọng Từ Sten Laurent thì những quả trứng kia chỉ là số lẻ. Kim Bảo Uy đưa ra vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía ông xã, nhưng vẻ mặt của Tần Bích Vũ cũng là không đồng ý. "Bội Bội à, anh trầm giọng nói nhỏ, không nỡ dùng dáng vẻ đang dạy dỗ học sinh mà nhắn lại nói, em vẫn phải hoàn thành việc học của mình." Kim Bảo Uy giống như ăn phải một cân hoàng liên, khuôn mặt nhăn nhăn nhíu lại, cố gắng nghĩ cách vùng vẫy trước khi chết. Cuối cùng cô điềm đạm đáng yêu mà nhìn Tần Bích Vũ, Nhưng anh chỉ vô phó trầu cổ cô. Nghe lời, hy vọng cuối cùng tan vỡ, cô bất đắc dĩ cúi đầu. "Em biết rồi. Kế hoạch của cô vốn là vô cùng hoàn mỹ, gả cho anh Bích Vũ, lấy việc chuyên tâm làm bà chủ gia đình làm lý do nghỉ học, thế nhưng lại không hoàn mỹ, là cô vẫn phải đi học nha. Chỉ là trước khi chính thức bắt đầu con đường đại học, cô có thể có một chuyến đi hưởng tuần trăng mật tốt đẹp. Tần Bích Vũ sợ cô bị lạnh nên quyết định săn đảo Caribe để làm điểm đến." Kim Bảo Bối lại bắt đầu có ý xấu, nói không chừng trong lúc đi hưởng tuần trăng mật, cô có thể thuyết phục ông xã để cô nghỉ học nha. Nếu không có biện pháp giải quyết ven toàn cả đôi trường, thì việc gia sự chỉ càng tạo nên sự thương tổn nhiều hơn, nhưng Tần Bích Vũ không muốn để cho Kim Bảo Bối cảm thấy bản thân mình không tốt, nhưng bản thân anh không có cách nào không lo lắng, việc chính anh nên xử Kim Bảo Bối như thế nào đây. Không bày ra dáng vẻ một giáo sư lại chuyện nhỏ. Lúc của cha Kim Bảo Bối tự tay giao con gái cho anh, anh không hề phát hiện ra sự rung túng dành cho cô đang nhanh chóng lan rộng ra trong lòng mình. Thật ra anh muốn xem Kim Bảo Bối là đối tượng để kết hôn thì rất là khó khăn. Tuổi của cô còn rất trẻ, cùng lắm anh chỉ xem cô như là cô em gái nhỏ mà thôi. Nhưng Kim Bảo Bối đã thành công và đi lớp phòng ngự trong trái tim anh, là em gái cũng tốt, là vợ nữa cũng được, tám lại, cô đã làm được việc mà các cô gái khác không làm được. Đó là cô đã chiếm được một vị trí quan trọng trong lòng của Tần Bích Vũ. Mà người khiến cho Tần điển thao như thế, chính là cô em gái đang bước đến khu vực mơ hồ kia. Trước kia Tần Bích Vũ đọc lời thề thì đáy lòng cũng đã quyết định một đời một kiếp chỉ có cô mà thôi. Nhưng trong khoảnh khắc cầm bàn tay nhỏ bé của cô, thì anh đột nhiên giật mình, hôn nhân không đơn giản như là anh đã nghĩ. Cô gái này sắp sửa làm bạn đời của anh. Lòng của Tần Bích Vũ chưa thông suốt nên có một chút rối loạn, nhưng chỉ là rối loạn một chút mà thôi. Trời sinh anh tính tình quân phép, sự cô hồn của đống mày châu đã ăn vào trong xương thủy khiến cho anh nhanh chóng phiền não. Không phải là chuyện tình yêu hay những chuyện phong hoa tuyết nguyệt mà anh không biết phải làm thế nào để chăm sóc cho Kiềm Bảo bối cả đời, làm cho cô vui vẻ, để cho cô vô lo vô nghĩ như là trước đây, thậm chí nếu anh rời thế gian này sớm hơn cô vợ nhỏ thì cô vẫn có thể để cho anh yên tâm để mà an nghỉ. Quả thực là buồn cười, lại vô lo vô cớ. Nhưng hôn lễ chỉ vừa mới kết thúc, vào đêm tân hôn của mình, Trần Bích Vũ bắt đầu nghiên cứu các loại bảo hiểm cùng với quy định về quyền thừa kế hợp pháp, thậm chí đem áo ngủ gợi cảm mà bà xã đặc biệt chuẩn bị cất sang một bên. Kì thực, anh còn biết kiếm bảo bối mặc một chiếc áo ngủ gợi cảm, vừa vào phòng ngủ liền vùi đầu vào một đống giấy tờ cao độ, có thể đẻ chết người là một người theo chủ nghĩa hiện thực, bàn phán của anh thật ra cũng không sai. Anh lớn hơn Kim Bảo Bối cái nhiều tuổi, mà lời nói của Kim Bảo Châu khiến cho anh canh cánh trong lòng. Nếu như không phải do anh uống say thì Kim Bảo Bối sẽ giống như bao cô gái khác, đầu tiên sẽ nói chuyện yêu đương rồi sau đó mới tiến tới hôn nhân, hơn nữa, cô là nên gả cho một người đàn ông trẻ hơn anh. Còn về phần Kim Bảo Bối, cô bị mua nhà lão bán phụ, nhìn chăm chăm ông xã đang ngồi trên ghế salon. Nghiên cứu từ đống tài liệu mà cô không hiểu gì cả. Tần Bích Vũ ngồi trong phòng khách nhỏ, khi anh còn ở nhà đều làm việc trong thư phòng, nơi đó cách phòng ngủ bởi một tấm bình phong thấp, hiện tại có ít sách hơn. Anh đã bảo người dỡ sang lại thành một phòng khách nhỏ để nghỉ ngơi mà cũng có thể dùng làm nơi tiếp khách, hy vọng Kim Bảo Bối sẽ không buồn bực. Những cô gái khác có thể âm ức cam chịu ngoan ngoãn tự đi tới phòng ngủ, dù trong đêm tân hôn bị âm sát lạnh nhạt thì cũng sẽ không than phiền nửa tiếng. Nhưng cô là kiếm bảo vối, tùy hứng cũng tốt, làm nũng cũng được, sẽ không để cho ai đó lạnh nhạt với mình. Cô nhẹ nhàng bước đến sau lưng của tần bích vũ, bàn tay nhỏ bé che đôi mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net